Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái kia chỉ là giả dối Thật sự mà nói Anh chính là con sói đội đốt cừu Mặt người dạ thố Lừa người chết không cần đền bằng Một cước bị đá bay Bức tranh đầy tường nghệ thuật treo ở trên tường Còn là một bức tranh đầy thịt người Sói đội lút cừu Nụ cười vẫn không thiên giảm Ở trên khuôn mặt đẹp trai kia Nói với thám tử tư Anh làm tốt lắm làm phút sau ra ngân hàng rút tiền đi Đại thiểu gia cảm ơn cậu Con gái trong thế giới này đúng là rắn rết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tạ thái sao đúng là không thể nào hiểu được ra mặt con người dày bao nhiêu. Cái được gọi là vô liêm sỉ, chính là chỉ loại người này. Từ lần sau họ mạnh đến tìm cô. Khi anh ta đem chuyện trong lòng ra để mà kể với cô, bắt đầu mỗi ngày đều lo lắng liệu tự thân anh ta có giải quyết được hay không hay lại bị người nào đó bám theo nữa. Liệu có khi nào không cẩn thận là dê con đi vào hang sói bị lừa mất trinh tiết hay không, có thể như thế hay không, có thể như thế hay không. Trời ạ, trong đồ cô bây giờ chỉ toàn nghĩ cho anh ta, hoàn toàn không có cách nào để mà ngủ ngon giấc ta. Bởi vì tránh để mình ra tay không đúng lúc, khiến cho một cả trai bị xã hội trà đạp, lẫn cả thể giác và tinh thần, thì ta thái sao quyết định hy sinh cái tôi của mình để mà cứu anh ta. Lúc tàn tầm, cô đứng ở cửa công ty chờ, Vừa thấy anh ta đi ra khỏi công ty Thì cô liền bám theo Không nghĩ rằng Mình mới vừa mới bám theo anh ta chưa được bao lâu Thì đã nhìn thấy cảnh tượng dê con gặp xà nữ Hết sức nguy hiểm Kêu người ta là xà nữ Không phải đối phương trong rống rắn rết Cũng không phải là các nữ thần trong thần thoại Hy Lạp Đều là rắn Mà đối phương giống rắn ở chỗ Cứ dây dơ mập mờ Càng muốn để cô ta ra Cô ta lại càng quấn bạn cho tới chết Tôi hy vọng em đừng đi theo tôi nữa Mạnh hình ngang nghiêm chỉnh nói với Thôi Tình bị càm lạnh đang đứng chắn ở trước xe hắn. Em là vợ chưa cưới của anh. Tại sao lại không thể đi theo anh chứ? Thôi Tình phát cáo nói. Thôi tiểu tử à, xin đừng nói lung tung. Tuy rằng cha mẹ đôi bên có ý hợp tác cho chúng ta nhưng quan trọng là tôi không muốn. Cho dù em có là con gái của bạn bố tôi thì xin em cũng nên tự trọng. Nếu không thì tôi... Sao hả? Mắng em? Đánh em? Hay là muốn áp đảo em? Được lắm, mau đến đây. Tốt nhất là để em ở trên giường. Xài rách quần áo của em. Muốn làm như thế nào đều là tùy ý anh nha. dáng nguoi người 34F, xinh đẹp đứng trước mặt anh thụy ý. Bỏ qua đi, hận không thể bị anh kia dễ một lần. Như thế mới có thể cạo nấu thành cơm, lấy cớ mà để gạt cho anh. Há miệng ra thật to. Anh thật sự là không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể trưng ra bộ mặt rôn rầy, bàn tay ngơ ngáy đang rôn lên. Anh cố kiềm chế nỗi xúc động là có thể tung ra một quyền về phía người con cái kia biết rõ mỗi khi ra tay đối phương không phải nằm ba ngày ở bệnh viện là xong trên người ngoài không biết chồng bề ngoài của anh nhã nhặn lại ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ kiếp người anh phía sau truyền tới một âm thanh dễ nghe làm gián đạn tiết mục nữ sói cưỡng bức nam ba ngay o benh vien la xong chuyen nguoi ngoai khong biet chong be ngoai cua anh nha mạnh am thanh de nghe lam dan đan tiet muc nu soi cuong buc nam nhan manh nhan ngang buồn bực quay người lại vừa đúng lúc một hương thơm dịu dàng mềm mại của người mình nhớ nhung đi đến không có thời gian để tự nghĩ hai tay đã bám vào bà vai rộng lớn của anh Cảm xúc êm đềm khiến cơ thể cường trắng của anh trong phút chốc trở nên mẫn cằm. Mái tóc theo gió thổi lướt qua mặt, nhảy mắt có một sông điện lạnh lùng chảy qua trong lòng của anh. Là cô. Âm thanh khăn khăn, khắc hẳn so với ngày thường hay được hoài nhã, đã nhận ra trên người cô có mùi hương đặc biệt. Đúng, là em. Hai mắt nhảy bén của tạ thái dao mờ to, nhìn anh chấp chấp, hàng lồng mi xinh đẹp hất lên, cờ chỉ phong tình mê người rất là tự nhiên. Cô tới đây để cứu anh. Anh biết. Lần thứ hai, mạnh nhìn ngang ôm dung thưởng thức phong phạo, khắc hẳn với sự lãnh đậm, nhưng kiểu dễm lần trước. Hôm nay cô hóa thân trở thành một tiểu tinh linh rơi vào thế gian. Nụ cười sinh động, cũng giống như những bông hoa mới sáng sớm, mà ngâm mình trong những giọt sương tinh khiết và quyến rũ. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp cũng làm cho người ta lóe mắt. Cô là ai? Tôi tỉnh không cách khí chất vấn. Ánh mắt độc địa bắn về phía Tạ Thái Giao, ở trên mặt viết 8 chữ, vật phẩm tư nhân không được chiếm dụng. Phụ nữ rất là hiệu phụ nữ, chỉ với một cái nhìn, Tạ Thái Giao đã nhìn ra cô gái kia là một tiên kim đại tiểu thư bị chiều hư, lập tức lên biết phải đối phó với cô ta thai sao o tren mat viet tam chu thế nào. Đối sao đa nhin ra co gai kia la mot thien kim đai tieu thu bi chieu hu lap tuc lien biet phai mặt nao đoi lap voi guong mat ac ma của thôi tình, nét mặt cô cô càng thêm thiên sứ hóa. À, chị nhất định là chị dâu tương lai mà anh trai em hay nhắc đến đó có phải hay không? hai con mắt mở to sáng như sao khuê cộng thêm vẻ hồn nhiên vô tội tạ thái sao hưng phấn hỏi một tiếng chị dâu tương lai giống như một câu thần chú đã khiến tôi tỉnh bình tĩnh trở lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.